Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy, khắc phái hướng tới cô hỏi thăm về chuyện của Thiên Tâm. Thôi đợi rồi, không đề cập tới vấn đề này nữa. Nhưng cậu có thể tạm thời quên mất anh ta mà chuyên tâm chụp hình sao? Có thể. Nghĩ đến người đàn ông kia, ngoài miệng thì nói yêu cô. Lại sống chết cũng không chịu cưới cô thì cô liền tức giận. Cô cũng là người có cốt khí. Không phải là không có anh ta thì chuyện gì cũng không làm được. Nếu còn không tỉnh lại thì rất là xin lỗi chính mình lấy lửa giận hóa thành năng lượng, ý chí chiến đấu của cô đang điên cuồng thiêu đốt trở sức vận động. Hai cánh tay cô mật nhi để ngang trước ngực nhắc nhở cô. Không chỉ nói miệng là xong và làm được mới tính. Yên tâm đi, lần này nhất định là mình có thể, nếu không mình sẽ không lấy tiền công. Đi, bắt đầu công việc thôi. Nói xong nhấc lên chiếc váy dài, tự mình hướng tới phòng chụp ảnh mà tiếu gái đi đến. Cô quyết định sẽ dùng sự bận rộn để quên đi những chuyện không vui tốt nhất là bận đến đầu không có thời gian rảnh để mà suy nghĩ tới người đàn ông đáng ghét kia mà đem bóng dáng của anh cũng đuổi ra khỏi lòng cô. Nói đến bận rộn chính là không thể quá rảnh rỗi, mà nói đến rảnh rỗi cô liền nghĩ đến Sami. Mỗi lần chụp hình Sami đều đến giám sát, dù sao anh là người thiết kế áo cưới nên đương nhiên sẽ tới quan tâm hiệu quả trang phục của mình, đồng thời cũng không quên tìm cô chăm chọc mà kiếm trò tiêu khiển, khiến lúc nghỉ ngơi của cô cũng không giành được một chút Nhưng những vui thú của anh, hôm nay lại không thấy bóng sáng của người đàn ông này đâu cả. Rõ ràng là anh ta nhắc nhở cô đừng quên hôm nay phải chụp ảnh mà mình lại lời biến không tới chứ. Xa mì hôm nay không đến sao? Cô cất tiếng hỏi Mật Nhi. Hôm nay anh ta sẽ không đến. Cô không nhịn được mà trong lòng có một chút thất vọng. Còn phải cậu có tình cảm với anh ta chứ? Cái gì? Vừa mới bắt đầu thiên tâm còn không hiểu vấn đề của Mật Nhi. Nhưng chỉ chốc lát sau hiểu ý vội vàng cất lời kêu an mới là không có, mình cùng anh ta chỉ là nói chuyện hợp ý, chính là cảm giác giống như là giữa anh em, mặc dù anh ấy rất là anh tuấn nhưng mình không bị điện giật, cậu đừng có mà nghĩ lung tung. Vậy thì tốt, mật nhi yên tâm. Tột nhiên hai mắt của Tiên Tầm tỏa sáng bừng tỉnh hiểu ra. Làm sao cô lại quan tâm đến như vậy, chẳng lẽ cậu đối với anh ấy không thể nào. Ba chữ tùy tiện thoát ra, trực tiếp đem lời nói của Tiên Tầm bác bỏ. Là thật sao? trên mặt của Mạt Nhi không nhìn ra bất cứ dấu hiệu lúng túng nào, thật giống như đang trả lời một chuyện rất là bình thường. Mình cùng anh ta là không thể nào. Tại sao chứ? Hai người là bạn tốt còn là đồng nghiệp tốt cơ mà. Thật ra thì dáng dấp của Mạt Nhi rất đẹp, chỉ là không thích ăn mặc thôi, luôn là một cái quần jean cộng thêm một chiếc áo T-shirt rộng, có cảm giác trung tính, thái độ lại không dây dưa dai dòng, làm cho người ta cảm tác cô rất là có cá tính. Nếu như cô chịu ăn mặc Tuyệt đối sẽ làm cho người ta kinh ngạc vạn phần. Mật Nhi chỉ là bình thản trả lời. "Vệ sao cậu sẽ biết?" "Biết ư? Nhưng là biết cái gì?" Nghe tự hồ là có nội tình ở bên trong, đứa nhỏ tò mò nghĩ muốn hỏi nữa, nhưng An Mật Nhi lại không có nhiều thời gian rảnh rỗi để theo cô giúp cô mài răng. "Đi đi, mọi người vào vị trí nào." Cô ra lệnh một tiếng, toàn bộ nhân viên không ai dám trì hoãn quả. Xong công việc An Mật Nhi là một cô uy nghiêm không người nào dám xem thường, vừa cầm máy chụp hình, vẻ mặt liền khác thường, 10 phần tập trung khiến người khác cũng bất tri bất giác bị cô ảnh hưởng, làm việc cũng trở nên chuyên chú hơn. Muốn cậu diễn cảm xúc rung động của một cô dâu sắp cưới, chứ không phải là bát xuân. Mật Nhi cất tiếng mắng, thiên tâm khóc không ra nước mắt, nụ cười cứng ngắc, có một người bạn nghiêm túc nói cũng không ra lời, lại hai dạng người khác không biết tốt hay là xấu. Đợi rồi chính là như vậy đó. Giống như là lần đầu tiên ở trên giường, làm rất là khá. Biết được mấy ngày nay giam mê không xuất hiện là bởi vì cảm bệnh liệt thường. Cản cứ vào tình cảm của bạn bè, thiền tầm đương nhiên là muốn đi thăm, cũng tiền thể xem thử có thể giúp được gì cho anh ta. Chuồng cửa đã nhấn nhiều lần nhưng vẫn không có động tính. Không có ở nhà sao? Hay là ngủ tiếp không nghe thấy chứ? Thiền tầm lo lắng hỏi. Chuồng cửa kêu nửa ngày cũng không có phản ứng. Có phải là do bệnh quá nặng nên dẫn đến hôn mê hay không? Cô và Mật Nhi cầm theo trái cây cùng hoa đến tham Sa Mi nhưng đứng đã lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, khiến cho cô vô cùng lo lắng. Tiên Tâm cố gắng nhấn chuông thêm một vài lần, nhưng trong nhà vẫn an tĩnh không một có một chút tiếng động, cô càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Không được, để phòng vặn nhất, mình vẫn nên đi gọi nhân viên quản lý để anh ta tìm người tới mở cửa. Cô vội vã muốn xoay người lại bị Mật Nhi kéo ngược trở về. Không cần đâu, mình có chìa khóa. Thật ư? Trong lốc thiên tâm còn sững sờ, An Bạt Nhi không nhanh không chậm vươn tay, tìm được một thẻ khóa dự phòng trong bồn hoa bên cạnh cửa, đặt vào ổ khóa cảm ứng liền mở cửa ra. "Vào đi." Thì ra là có thể Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net